453 Tân sinh cống nạp phí Sáng hôm sau, ngay thời điểm tiêu viêm vừa từ phòng bước ra, liền thấy ngay tại đại sạch, hai đạo bóng người đang bay như gió bay qua bay lại, đồ khí hùng hồn từ cơ thể, phát ra, tạo thành từng đạo gợn sóng lan trong đại sạch. Bên trong một cái ghế, quần nhị đang cười hi hi nhìn hai bóng người, nghe được tiếng bước chân đột nhiên quay đầu lại, nhìn vào tiêu viêm đang đi trên lầu thang, Không gọi vội vàng chạy đến mỉm cười dịu dàng nói, tiêu viêm ca ca tới rồi sao? Tiêu viêm gật đầu cười, hướng vẻ hai người trong đại sảnh cười nói, hai tiếng gia họa này đang làm gì vậy? Có lẽ nguyên nhân vì trong cuộc săn vừa rồi, đêm qua nhân lúc tu luyện, ngô hạo và hổ ra, cả hai. Trước sau đều thăng lên thất tinh đại đấu sư, buổi sáng vừa thức dậy, liền nói muốn tỉ thí, vì vậy, quan Nhi che miệng lại cười. À thăng cấp rồi sao Nghe như vậy Chân mày của tiêu viêm liền nhớn lên Trở lắc lắc đầu sợ hãi than Người này không hổ là nhân vật nổi bật Của Gia Nam ngoại viện Tiên phú như vậy đã vượt xa người thường Thậm chí Nếu nói về tu luyện tiên phú Đều có thể cùng tiêu viêm bất vần Thắng bạn Vậy Huân Nhi Người thì sao Bây giờ là cấp bậc gì Quay đầu qua ánh mắt nhìn vào huân nhi cười nói tu luyện thiên phú của cô gái này từ nhỏ đã làm cho hắn than thở không thôi lúc hắn rời khỏi ô thạnh thành huân nhi chỉ là một đấu giả mà hiện tại mới chỉ hai năm thời gian cũng đã thành một đại đấu sư tốc độ như vậy nếu như tiêu viêm không có dược lão trợ giúp chỉ sợ khó có thể theo kịp quãng hồ tuổi của huân nhi so với tiêu viêm còn nhỏ hơn ta cũng là thất tinh đại đấu sư cấp bậc bất quá trải qua hỏa lăng cuộc săn lẩn này Được lại mơ hồ cảm giác thăng cấp chắc hẳn trong 3 bốn ngày tới có thể thuận lợi tăng lên bát tinh đại đấu sư phần nhi cầm lên chén trà bên cạnh nhấm nháp một ngụm rồi hướng về phía tiêu viêm cười nói chặt chẽ đám người này tiêu viêm cuối cùng nhị không được phát ra tiếng than cái tiểu đội chết bầm này đều không phải loại tầm thường một đám không chỉ có thiên phú kinh người Điểm lực còn thật lớn Hơn nữa tiểu viêm còn cả ca nói Ba người này sợ mỗi người đều tự có lá bài sát thủ của mình Nếu không gặp lúc nguy cơ Có lẽ lực lượng phát ra của thứ đó Sẽ phản cảm cho người ta thật kinh động Đối với việc ấy thật ra Hắn không có nhiều hoài nghi Dù sao ông nội của hộ Gia Cũng là phó viện trưởng của ngoại viện Thực lực tiếp cận đấu hoàng định Đối với đứa cháu duy nhất Chắc không thể không dành riêng cho cái gì rồi Mà người chống lưng cho ngô hạo Nghe nói là Tựa hồ là thủ lĩnh của chấp pháp đội Đội ngũ này không cần phải nói Bọn họ giống như là lực lượng quân đội vũ trang Của giá nam học viện Thường ngày chuyên môn xử lý Bọn người có phẩm chết xấu xa Bản tính hung dữ Của hắc giang vực Có thể trở thành thủ lĩnh của đội ngũ này Có lẽ thực lực của hắn không thấp So với mấy vị trưởng lão quần Nhi thì càng không phải nói ngay cả tiêu viêm hắn còn không biết thế lực khổng lồ sau lưng của là, đương nhiên từ việc ngay cả sự lão trong lời nói cũng có chút kiêng kỵ, hắn cũng có thể mơ hồ cảm giác được thực lực của thế lực này rất lớn lấy bối cảnh của ba người những lá bài bí mật mà bọn họ có tiêu viêm cũng cho là không ít hơn so với chính mình bao nhiêu tự mình có thể dùng những bí pháp để đánh bại cường giả hẳn bọn họ cũng có phanh phanh. Ngay tại thời điểm tiêu viêm đang vì thực lực của chi tiểu đội của mình mà than thở không thôi. Đột nhiên một tiếng gõ cửa rồn rập không hợp thời vang lên. Gần đầu lên mang một chút khó chịu. Ánh mắt của tiêu viêm nhìn về phía cửa chính. vân nhi nhẹ nhàng đứng dậy chậm dãi đi tới. Mà lúc này vừa nghe qua tiếng gõ cửa ngô hạo cùng hổ ra cũng dừng tùy thí. Vừa lào lào một chút mồ hôi vừa đi tới bên cạnh tiêu viêm uống một hơi cạn sạch nước trà trên bàn. "Xảy ra chuyện gì rồi à? Uống nước trà xong." Hồ Hạo thanh âm có chút hàm hồ nói. "Nhìn xem sẽ biết." Tiêu Viêm ngẩng đầu lên cười cười, quả thật nhìn thấy Huân Nhi sau khi mở cửa nói chuyện với người ở bên ngoài xong, trong màu chóng quay vào. "Như thế nào rồi, Huân Nhi?" Hộ ra đeo một cái thắt lưng màu tím bên hông, làm cho phần eo vốn dĩ mảnh mai lại càng trở lên tinh tế. Đối với Huân Nhi mỉm cười nói: Bên ngoài có mười mấy tân sinh nói là muốn gặp tiêu viêm ca ca Quần nhì nhú mạnh nói Một tân sinh có chuyện gì sao Thôi để cho bọn họ tiến vào đi Tiêu viêm ngật người một chút rồi chợt nói Được rồi Nghe vậy Quần nhì khẽ gật đầu Hướng về phía cửa móc tay Nhất thời mười mấy người chen trúc mà vào Cả bọn vây kín đám người tiêu viêm khuôn mắt không biết vì chuyện gì mà tức giận Đỏ sừng cả lên Xin phép ra mắt học trường cùng là tân sinh ngày nhất định phải giúp đỡ chúng ta lão sinh trong đội viện thật là khích người quá đáng một gã thanh niên khuôn mặt có chút đỏ lên vì kích động tiêu viêm nhớ mang máng với thanh niên này tại cuộc săn vào lúc đối chiến với hắc sát đội hắn cũng là một trong những tân sinh chiến đấu với thành viên của hắc sát đội là một trong ba tân sinh cuối trận đấu vẫn còn đứng vững tên hình như kêu là a thái chuyện gì vậy nói cho rõ ràng tiêu viêm nhíu mày nói từ sáng ngày hôm nay đã có vài đội ngũ lão sinh đi vào khu vực tân sinh chúng ta là ó bảo là phải thu cái gì là tân sinh cống nạp phí mỗi người hai hỏa lăng chúng ta cũng biết mới tới không cần phải hành động quá mức cứng rắn nhận lại là được cho nên không có nói gì đều đem hỏa lăng giao lập qua bọn họ mà kết quả không nghĩ tới là đuổi ít đám người chưa xong càng nhiều đội ngũ lão sinh lũ đuôi nhau không ngừng kéo vào khu vực tân sinh chúng ta can ở trước cửa đòi chúng ta giao lộc nữa. Đến bây giờ đã là ba đợt, cứ như vậy Hoàng lang mà tân sinh chúng ta liệu chết đi theo Tư viêm học trưởng kiếm được không bao lâu nữa sẽ bị cướp đoạn hết. Vẫn người kia thật là quá đáng, hộ gia mặt mày xám lại, xếp thật mạnh tay lên trên tay vị của ghế ngồi, Tư viêm tay cầm chén trà, đôi mắt chuyển động nhưng cũng chưa mở miệng nói gì tiêu viêm học trường chúng ta đi tìm ngài cũng không vậy muốn ngài giúp chúng ta tránh khỏi việc phì toái này chúng ta cũng hiểu làm tân sinh của nội viện bị lão sinh ức hiếp là chuyện khó có thể tránh khỏi chúng ta đi tìm bằng hữu hỏi qua năm rồi tân sinh cũng phải lục một cái gọi là tân sinh cúng nặng phí nhưng cũng không giống như chúng ta đến đây hết đám lần này đến lần khác mà ta nghe bằng hữu nói năm này quyết liệt như vậy là bởi vì biểu hiện của chúng ta Tại họa năng cuộc săn làm cho lão sinh cảm thấy khó chịu, cho nên mới xuất hiện cục diện như thế này." A Thái cười khổ nói, "Ta nói như vậy không phải đổ trách nhiệm cho Tiêu Viêm học trưởng, ngài giúp chúng ta không bị lão sinh ức hiếp trong kỳ hỏa năng cuộc săn tại trong tâm tân sinh chúng ta, địa vị của Tiêu Viêm học trưởng Ngày cao nhất, cho nên gặp chuyện phiền toái cỡ này, chúng ta chỉ có thể nhờ ngài ra mặt, hy vọng có thể tránh khỏi tầng tầng bóc lột như thế này." nếu như không mà nói chúng ta chi phí để tu luyện thiên phần luyện ký tháp cũng không đủ còn đám ở chỗ nào trong nội viện tu luyện à thải rất cao nhìn chăm chăm vào tiêu viêm nói tiếp nếu như là không thể làm được chúng ta thả đem cái gọi là tân sinh là cống phí lột hết cho tiêu viêm học trưởng chứ không lột cho mấy tên khốn khép kia lột cũng là phí cho ta vậy chẳng phải đánh đồng ta cùng mấy lão sinh kia sao tiêu viêm mỉm cười Nhắm tay nhẹ nhàng gõ vọng trên chén trà Phát ra tiếng vang trong chậm Chậm ngầm nghĩ ngợi hồi lâu Mới gần đầu hướng về A Thái nói nhỏ Nếu như đám lão sinh kia ngăn ở trước cửa tu lạp cống phí Như vậy chúng ta cũng không thể thoát khỏi Như vậy đi Bây giờ các người đem hết tất cả các tân sinh Tập hợp lại Chúng ta lập tức đi ra Như vậy liền đa tạng tiêu biêm học trưởng Ngày sau nếu là có chuyện gì Tất cả tân sinh chúng ta được làm theo Tiêu Viêm học trưởng. Nghe vậy, A Thái cùng mấy người cũng đều thất thời, tất cả sung sướng, vội vàng không người hành lễ đối với Tiêu Viêm. Sau đó dựa theo lời Tiêu Viêm nhanh chóng rời khỏi. Sạch không lâu, nhìn đám tân sinh kia đi khỏi, Tiêu Viêm lúc này mới chuyển đầu nhìn một người huân nhi ba người nói: các người nghĩ xem chuyện này như thế nào? Người là đội trưởng quyết định đi cũng không thể không có phản kháng gì để rồi khiến cho bọn họ khi dễ hổng ra hơi nhíu mày nói tiếp. Và nữa nếu như không quan tâm vậy danh vọng mà ngươi vất vả mới có được ở tân sinh có lẽ sẽ lập tức sụp đổ lòng người sẽ mất hết. Hôm qua tù học là trưởng lão đã nói qua bên trong nội viện phân bố rất nhiều thế lực về chúng ta có muốn ở lâu trong này bằng vào mấy người chúng ta thật là thế cô lực mỏng hiện tại thật ra có thể đây là một cái cơ hội để lôi kéo mọi người. Dựa vào danh vọng của ngươi trong giới tân sinh Chỉ cần ngươi dám lãnh đạo mọi người ngăn cả sóng gió Có lẽ giới tân sinh lần này sẽ có 89 9 phần 10 đi theo ngươi Quân Nhi chậm ngập nói Ngươi là muốn ta tự mình kiến tạo thế lực tiêu hiếm có chút kinh ngạc nói Rốt cuộc vẫn là tốt hơn so với gia nhập bất cứ thế lực nào Cũng như lời lúc trước của người, chúng ta dù sao cũng không tránh được phải sao lộp cống phí. Một khi đã như vậy, còn không bằng đem tất cả mọi người tập hợp lại. Mặc dù lực lượng hiện tại của tân sinh hơi yếu, nhưng nếu hơn chục người hợp lại, một vài tiểu đoàn đội ít nhất cũng không dám lại đây quấy rầy Bất kể nói như thế nào, phiền phức cũng lại ít đi rất nhiều. Quân Nhi vứt vứt thầy nói, Lời nói của Huân Nhi cũng có thể làm được Cùng với việc để cho tân sinh liên tục bị các thế lực khác thâu tóm Không bằng đem tất cả bọn họ hợp lại Chúng ta sẽ sử dụng Ngô hạo khẽ gật đầu Tiêu viêm khẽ nhúm mày Hai tay không ngừng di động trên chén trà Tấy bộ dáng chậm ngâm của hắn Ba người bọn Huân Nhi cũng không có quấy giày Chỉ lặng lặng chờ xem quyết định của hắn Phù Chầm mặc cỡ vài phút, tiêu viêm rốt cuộc thở ra một hơi dài, đứng dậy chậm dạo nói. Được, ít như lời của các ngươi bây giờ đúng là cơ hội tốt để lôi kéo tân sinh. Nếu để mất đi, ngày sau nếu muốn lôi kéo trở lại, có lẽ là khó khăn gấp mười lần. Đi, dứt lời, tiêu viêm vung tay lên, tiền hướng về phía bên ngoài cửa bước đi. Sau đó hình nhì ba người liếc mắt nhìn nhau, đều cười một tiếng bước nhanh đuổi theo. Trường 454 Kinh sợ cùng khách khí Đi ra ngoài lầu cát Vốn là một con đường ớn đầy cỏ xanh Mà ở hai bên đường là nơi của những tân sinh khác đương nhiên so với lầu cát của bốn người Bọn tiêu viêm thì đơn sơ hơn nhiều Như vậy xem ra đã ngộ dành cho mỗi người là khác nhau Không phải ai cũng có được Lúc này trên con đường tịch không có bóng dáng tân sinh nào Hẳn là tất cả đều tụ tập tới một chỗ tập trung Bốn người bạn tiêu viêm cũng không dám chậm trễ Mỗi giày điểm nhẹ lên mặt đất Thân hình hóa thành Một đường khói nhẹ lao về phía cuối đường Gần 4-5 phút đồng hồ sau Bốn người bắt đầu dừng lại Các bộ chậm rãi đi đến ngẩng đầu nhìn về phía cuối đường Quả nhiên nhìn thấy rất đông người tụ tập chỗ này Tiếng chỉ rùa xôn xao không dứt bên tai Hơi hơi tay Hơi hơi phất tay Tiêu viêm mang theo bà người tiến đến phía đông Một số tân sinh ở nơi đây nhìn thấy tiêu viêm Liền tỏ vẻ hoan hỉ Với định hoan hô nhưng bị tiêu viêm đưa bàn tay cây cấp xuống Lập tức vội vàng ngậm miệng Cùng những tân sinh bắt tay đánh chuyện Tiêu viêm bốn người chen vào giữa đám đông Ánh mắt xuyên qua kẽ hở của đám đông nhìn về lúc phát ra tiếng tranh chấp Lúc này ở chỗ phát ra tiếng tranh chấp vài tên tân sinh đang bị 7-8 học viên cũ đem hiểu huy chương hình tháp chặn lại phía sau bọn họ còn có rất nhiều học viên khóa trên, hiện nhiên đối với sự kinh ngạc của các tân sinh bọn họ rất thích thú vì năm đó cũng rất nhiều người bọn họ cũng phải đi qua một cái cửa này đối diện với 8 gã học viên cũ những học viên mới đều hướng về phía tiêu viêm ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ lúc này A Thái cũng có vài tân sinh khác, sắc mặt xanh mét vẫn cùng đám học viên cũ đôi co không cần nhiều lời tiểu tử Tân sinh cũng là phí là quy củ nhiều lắm của học viên chúng ta không hà khắc đối với các ngươi cho nên tốt nhất ngoan ngoãn giao ra đây lỡ mày có tai họa xảy ra chẳng lẽ các người còn không hiểu hay sao một gã thanh niên tuổi ước chừng 25 cười tùng tìm đối mặt với đám người à thái đang sắc mặt vốn đang xanh mét nói mỗi người hai ngày họa lăng các người sẽ được bảo vệ an ổn trong học viện chuyện mua bán này quả thực là có lời đó nha hừ đừng cho chúng ta là tân sinh không biết quy củ tân sinh đúng là lên lục cống phí cho học viên cũ nhưng nội viện cũng có luật bất thành văn tân sinh nhiều lắm có thể tiến cống hai phe thế lực mà thôi mà sau khi giao lục cho hai phe kia thế lực khác muốn thù phải tìm hai phe kia nói chuyện cùng liên quan đến chúng ta a thái hừ một tiếng tức giận nói tiếp các người hôm nay đến đây đã không dưới năm phe thế lực đòi cống phí Chúng ta chỉ có cái dám sống cho các người thôi Hắc hắc Đó là chuyện bình thường Và tân sinh các người vốn không phải rất mạnh hay sao Nhiều năm như vậy còn chưa bao giờ nghe nói Tân sinh đội ngũ Tại họa năng cuộc săn Đi săn ngược đội ngũ học việt cũ Chuyện hỏa năng các người đã độc lập một mình như vậy Đối với các người cũng nên có đặc thù Quýt củ mới được Tên thanh niên kia nhếch miệng nói Còn nữa Các người bây giờ cũng không phải nghèo mặt như tân sinh bình thường Họa năng trên người cắt người không chừng so với một vài học viên cũ, còn sung túc hơn rất nhiều. Người thối lắm, chúng ta đã nói qua sẽ không đưa dù một ngày hỏa năng, mặc kệ chúng ta có hay không có hỏa năng. Người cũng đừng vọng tưởng, a thái sắc mặt xanh mét, nổi giận mắng. Phía sau hồn nớt tân sinh cũng giận dữ, học viên cũ ba lần bốn lượt, bóc lột bọn họ đã khiến cho bọn họ hoàn toàn nổi giận. Hắc tốt, rất tốt, quả nhiên là cứng đầu. Nghe vậy, vị học viên cũ không khỏi cười lạnh một tiếng, giọng thê thê nói Các tiểu tử các người đừng quên nơi này cũng không phải là ngoại viện Bên trong nội viện ngoại trừ thi đấu trường ra Những chỗ khác mặc dù không thể đảm thương đến tính mạng Nhưng luận bàn thì có chút đau đớn ra tìm nó Hôm nay các người thực sự không giao nộp Ta đây cũng không dám khẳng định các người ở đây Có hay không bị một ít đãi ngộ không công bằng nha Người trẻ tuổi không nên hành động theo cảm tính Ngươi... Nhìn thấy vẻ mặt thâm hiểm của gã thanh niên, trong lòng chúng tân sinh lại một lần nữa bốc lên lửa giận đung đung, trong cái mắt đều như muốn phun ra ngọn lửa. Không cần, tác khẳng định tân sinh sẽ không giao lộp dù lửa ngay hỏa năng. Vị hỏng trưởng này, ngươi từ đâu đến xin mời về đi thôi. Tiếng cười lạnh nhạt nhạt đột nhiên vang lên trong đám tân sinh. Là ai? Sắc mặt bỗng nhiên trở lên âm trầm. Tên thanh niên kia lạnh lùng đảo mắt qua đám tân sinh, Lắm tay hơi vặn vẹo Âm thanh lạnh lùng nói Đám tân sinh các ngươi quả nhiên là lời Như người khác nói Có chút kiêu ngạo quá rồi Xem ra chúng ta thân là học trưởng Có nhiệm vụ cho các người hiểu được không khí của nội viện A Hà hà cũng tốt Tại hạ liền lĩnh giáo một chút Xem học trưởng như thế nào làm cho ta hiểu được Tiếng cười lại một lửa vang lên Chật đám người tự động phân ra thành một tối đi Bốn nhân ảnh chậm rãi đi ra Là tiêu viêm học trưởng Nhìn bốn người xuất hiện Xung quanh tân sinh nhất thời vang lên tiếng hoan hô ầm ĩ, trải qua họa lăng cuộc săn thành công, danh vọng của Tiêu Viêm trong đám tân sinh dĩ nhiên tăng cao. Tiêu Viêm, hắn chỉ là người đánh bại La Hầu, nghe tiếng hô xung quanh một ít học viện cường giả cũ đang vây quanh đường lớn xem náo nhiệt không khỏi kinh ngạc, thoát ra tiếng, ánh mắt màng theo vài phần kinh dị nhìn chăm chằm vào Hắc Bảo thanh niên. Người chính là Tiêu Viêm, nhìn thấy đám tân sinh bên cạnh cảm xúc bỗng nhiên tăng vọt. Vài tên là sinh đang chặn lối đi của đám tên sinh cũng không khỏi lắp đầu sắc mặt biến hóa. hiển nhiên đối với danh tiếng của tiêu viêm, bọn họ cũng có một chút kiêng kỵ, dù sao bên trong toàn bộ đội viện. Là hầu cũng là bài danh cường giả, thậm chí có một lần la hầu cũng từng được bài danh trên cả cường bảng. Tuy nói là có một phần vận khí, hơn nữa chỉ trụ được có ba ngày, nhưng có thể có bài danh trên cường bảng tự nhiên là đại biểu cho thực lực của hắn thế nhưng mà ngay cả La Hầu cũng bại trong tay Tiêu Viêm. bởi vậy bên trong nội viện có vài học viên cũ đối với Tiêu Viêm cũng có vài phần kiêng kỵ. Tiêu Viêm nhàn nhạt, nhạt liếc nhìn sắc mặt biến ảo của gã thanh niên, khoanh tay trước ngực cười nói: Tiêu Viêm chính là ta vị học trưởng này, không biết có chuyện gì chỉ giáo? người định làm chim đầu đàn, mặc dù người đánh bại là Hầu nhưng cũng liền biết trong nội viện này người mạnh hơn La Hầu không ít. Tại trước mặt công chúng Tên thanh niên kia cũng không muốn lập tức Thối lui Bộ ánh mắt mặt mũi Liền cứng rắn hừ lạnh nói Chúng ta tân sinh cũng không có cái gì kiêu ngạo Là bởi vì bên trong cuộc săn Có một ít học viên cũ hành vi quá mức Quá đáng chúng ta trong lòng rõ ràng Mới lên thù liếm nhuệ quý Cho nên cũng không ngoại Kệ Theo quy củ giao lộp cống phí chúng ta đã giao lộp Nhưng mặt ngoài cái này ra Những cái khác chúng ta tuyệt không đáp ứng Nếu muốn mạnh mẽ làm tới chúng ta 46 tân sinh ở đây chỉ có thể toàn lực cung, phụ bồi Tiêu viêm ánh mắt lạnh lùng nhìn xung quanh bốn phía trầm giọng nói Ẩm, tiêu viêm nói xong Mấy chục tân phê sinh phía sau khuôn mặt nhất thời kích động Bàn chân hung hằng dẫm trên mặt đất đấu khí mềm mông phát ra Trong lúc nhất thời, mấy cỗ đấu khí ngưng tụ một chỗ thì thế áp bức làm cho mấy tên học viên cũ bị bức bách vội vàng lui về mấy bước Ngươi tiêu viêm đừng tưởng rằng Ngươi nhiều người là được phép kiêu ngạo chúng ta chính là người của thanh sơn sám ở trong nội viện đắc tội với chúng ta bị khí thế của một đám tân sinh bức lui thanh thanh niên kia không khỏi chút khó coi vội vàng tức giận cảnh báo nhưng mà cảnh báo của hắn còn chưa hết lời chỉ nghe thấy tiếng gió đột nhiên trùm tới một bóng đen chạy qua trước mắt rồi bả vai đột nhiên trầm xuống một cỗ hắc thước thật lớn đặt ngay tại cổ Lói lại một lần nữa xem Nếu nói giao lộp, chúng ta tân sinh đã giao lộp Nếu còn nói là chưa giao lộp Từ nay về sau chúng ta không giao lộp Dù lửa ngày hỏa lăng Ta mặc kệ ngươi là người của ai Thế lực thế nào Nếu tiếp tục lói nhảm Lúc này thì cũng đừng trách tiêu viêm ta hạ thủ độc ác Tiêu viêm tay trái lắm hắc thước Còn người tối đèn trầm chú nhìn thanh niên Bị ép tới không ngừng lạnh giọng nói Nhìn tiêu viêm trong nháy mắt đầy hàn ý Tên học viên cũ hơi động đậy ít hầu Một giọt mồ hôi lạnh trên trán rơi xuống Hắn cảm giác được bên trong lời của Người nhỏ tuổi trước mặt rõ ràng Sắt khí lạnh lẽo Xùy trọng thước kẽ rời đi Mang theo tiếng gió rít vang Tiêu viêm chậm rãi lùi về phía sau Cuối cùng đứng trước mặt quần nhì ba người Bọn ngươi Nhìn tiêu viêm lùi về phía sau Tên học viên cũ kia sắc mặt lúc trắng lúc xanh Sau một lúc xấu hổ và giận dữ Xoay người liền kéo theo Cả đám lão sinh nhanh chóng bỏ đi Khi Địch Tiêu Viêm đẩy lùi đám học viên cũ, đám tân sinh lại phát ra tiếng hoan hô, nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt vô cùng nóng bỏng Hiện nhiên, lần này Tiêu Viêm thấy bọn họ xuất đầu hành động đã triệt để làm cho đám tân sinh thừa nhận địa vị của hắn. trừ vị học trưởng, chúng ta tân sinh cũng không có bản sự gì đặc biệt, cũng không có đặc thù quyền lợi về phần hỏa lăng cuộc săn lúc trước đã đó nói qua, nguyên nhân chỉ bởi các học viên cũ kia quá đáng. Hiện giờ đi vào nội viện là những người mới đến, chúng ta không có ý kiêu ngạo, trừ vị cũng xem là có những vị học trưởng mấy cái chuyện giao lộc gì đó, chúng ta tân sinh không phải là từ chỗ. Thư vị cũng liền đối đãi bất bình thường với những tân sinh chúng ta là không lên. tiểu Viêm đã ơn trước, Tiêu Viêm ngẩng cao đầu, nhìn đám đông học viên cũ, hơi hơi chắp tay, có chút khách khí, cất cao giọng nói. Vừa mới lập được uy Bây giờ lại nói lời chuyện khách khí như vậy, tiêu viêm đã làm cho mấy học viên cũ hai bên liếc mắt nhìn nhau. Sau một lát, một ít học viên khóa trên không khỏi âm thầm gật đầu, tiêu viêm này đúng là người làm việc đúng mực. Phía sau tiêu viêm, Quân nhi ba người cũng khẽ gật đầu, mặc kệ bọn họ mạnh mẽ như thế nào, cũng không có khả năng làm địch của toàn bộ học viên cũ trong nội viện. Nếu như tiêu viêm sau khi lập uy hiện ra lửa phần đắc ý, việc này có lẽ sẽ đến tài không ít cường giả trong nội viện để lúc đó khó trách. Có người làm khó dễ bọn họ, lần này chỉ là một ít học viên cũ thực lực hơi thấp, lần sau sẽ là cường giả chân chính. Bọn họ có thể đánh bại là hầu, mà là hầu bên trong nội viện thực lực chỉ là bài danh hạng khá. Bởi vậy, bọn họ hiện tại không thể làm ra các loại chuyện cao ngạo, việc tối trọng yếu là phải nhanh chóng đứng vững tại trong nội viện, cố gắng hết sức tu hành, nâng cao thực lực tổng thể mới là con đường lâu dài. Trường 455 Bản 1 Nhìn mấy tên học viên Quá trên tản đi Trong lòng tiêu viêm khẽ thở dài một hơi nhẹ nhõm Lại nhìn mấy gã tân sinh hoan hô không thôi Không khỏi cười cười Tiêu viêm học trường Lần này mệt mỏi cho ngày rồi Thanh niên tên là A Thái cười đi tới Nói lời cảm tạ đối với tiêu viêm Mọi người cũng là Tân sinh tự nhiên lên chung tay Giúp nhau chỉ là không ý đến Chúng ta thuận lợi vượt qua họa làng cuộc săn, thế nhưng cũng đã làm cho chúng ta chọc vào phiền toái tiêu viêm lắc lắc bất đắc sĩ nói. À, đúng vậy, mấy năm nay rất ít xuất hiện. Loại chuyện này, đại đa số học viên quá trên, khi đi vào nội viện đều trải qua loại đáy ngộ này. Ta nghĩ lần này tuy đã mượn được danh tiếng của tiêu viêm học trưởng đẩy lui bọn người kia, nhưng sau này có lẽ không cả hơn chút nào. A Thái thở dài một hơi nói. Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, thấp giọng lẩm bẩm nói, xem ra cũng không phải là biện pháp tốt a. Hai người đứng gần nhau, Tiêu Viêm thì tào những gì đương nhiên A Thái cũng nghe được, lập tức ánh mắt thấp xuống, thoáng chần chừ chậm rãi nói, Tiêu Viêm học trưởng, không biết, ngài có tính toán sáng tạo. Một thế lực tự bảo vệ mình Tiêu viêm lông mày hơi nhướng lên Nhìn chằm chằm và thanh niên Có da tay ngầm, ngầm đen Về mặt đang có chút mong chờ trước mặt Hà hà Tiêu viêm học trưởng có lẽ cũng nên biết Trong nội viện này có không ít thế lực lớn nhỏ phân bố Hơn nữa nội viện cũng không cấm ai đó lập bè kéo phái Ngược lại còn cố vũ chuyện này A Thái chậm ngầm nói Nói như vậy Trừ khi có một thế lực mạnh Bên trong nội viện Nếu không mà nói, chỉ đơn độc sẽ khó có thể tránh khỏi có chút phiền phức. Không nói chuyện khác khi đi vào thiên phận luyện khí tháp tu luyện để nhanh chóng tăng thực lực. Đệ tử nội viện đều cực kỳ coi trọng chuyện này. Mà bên trong tháp, mỗi một tầng nội viện lại phân ra 3 loại cấp bậc tu luyện. Tại nơi tu luyện cao cấp, tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn. Không thể nghi ngờ là thật nhanh vượt qua người khác. Vốn theo lẽ thường, chỉ cần ai có vận khí tiến nhập chỗ tu luyện cao cấp, thì có thể tu luyện chỗ đó nhưng mà nội viện vẫn chưa quy định không được tư đấu bên trong tháp bởi vậy nếu muốn điều kiện tu luyện tốt nhất phải có được đoàn đội thực lực cường hãn ánh mắt của a thái dừng lại trên mặt tiêu viêm trầm giọng nói tiêu viêm khẽ gật đầu ánh mắt lóe ra không biết đang suy nghĩ cái gì tiêu viêm học trưởng thực lực mạnh mẽ hơn nữa có ba vị hổ gia học tỷ cũng là một đoàn đội thực lực không thấp chỉ là hơi quá ít người cái gọi là song quyền Lan địch Tứ thủ thế lực khác nếu một lần đưa đến mười mấy hai mươi mấy người có lẽ tiêu viêm học trưởng cũng sẽ lực bất tòng tâm à Thái chậm rãi nói Ngươi là muốn ta mượn sức tân sinh đứng lên sáng tạo một thế lực mới, tiêu viêm dừng trước mặt a thái nhẹ giọng nói. Lấy danh vọng của tiêu viêm học trưởng trong lòng tân sinh, chuyện này hoàn toàn có thể. A thái trầm giọng nói. Tiêu viêm mười ngón tay giao nhau chưa lập tức trả lời. Tiêu viêm học trưởng, nếu ngài có ý định đó thì phải lắm chặt thời cơ, vì mỗi khi có tân sinh đi vào nội viện đều sẽ có các thế lực khác lôi kéo bọn họ. Lúc này là lúc danh vọng của tiêu viêm học trưởng lên cao nhất Nếu bương tha chỉ sợ kẻ khác có ý định Đó thì người ta cũng đã bị những thế lực lôi kéo Hơn nữa, tân sinh chúng ta nếu có thể chọn tất cả cùng đứng về một phe thì rất tốt Điều này không thể nghi ngờ Bởi vậy chỉ cần học trưởng dám đứng ra Ta dám nói, sẽ không ai phản đối là Thái Trịnh Trọng nói Người tự hồ đối với cái lội viện rất hiểu biết Tiêu viêm khẽ gật đầu Chợt có chút kinh ngạc nhìn A Thái Những điều người này vừa nói Đã thể hiện vượt xa kiến thức Của tân sinh bình thường Hắc hắc Ta có vài bằng hữu bên trong học viện Cho nên đối với mấy chuyện này Vẫn là có chút rõ ràng A Thái cười hắc hắc Nói thế nào Tiêu viêm học trưởng Chỉ cần người đáp ứng Về phía tân sinh để ta nói Cam đoan không có vấn đề gọi ta tiêu viêm là được rồi. ngươi có biết bên trong nội viện đại khái tổng cộng bao nhiêu đệ tử? tiêu viêm cười cười trầm ngâm cúi đầu hỏi. hẳn là có gần một ngàn đi, con số chính xác thật ra chưa từng đếm. a thái suy tư chốc lát trả lời. gần một ngàn, nhiều như vậy. hàng năm đi vào nội viện cũng chỉ có 50 người mà. hơn nữa đệ tử cũng không ở lại chỗ này vĩnh viễn. tiêu viêm nói. hà hà, nội viện có chế độ. Đệ tử có thể ở đây tu luyện 5 năm, sau đó đi ra là chuyện đương nhiên. Nếu là người có thiên phú tu luyện kiệt xuất, có thể xin ở lại thêm 2 năm làm đệ tử ở lại. Không ai không phải là nội viện cường giả cơ bản tồn tại, tuy rằng hàng năm có 50 chỉ tiêu cho cuộc thi tuyển vào nội viện. Mà đó cũng không phải là toàn bộ nội viện, có đôi khi một ít trưởng lão ra ngoài gặp đệ tử có thiên phú kiệt xuất, chỉ cần có thể Trải qua khảo hạch Cũng là có thể thành nội viện đệ tử Mặt khác còn có khoa luyện dược Chấp pháp đội dựa vào một chút Quan hệ đặc thù Cũng có thể đi vào nội viện Trải qua tích lũy đệ tử của nội viện Cũng gần một ngàn A Thái nói Ừm, tiêu viêm khẽ gật đầu Xoa xoa hai cánh tay nói ra Như vậy xem ra chúng ta 40 mấy tân sinh cũng không tính nạ quy mô rất lớn gì Ngay từ đầu Sao có thể nhiều hơn mấy thế lực kia chẳng phải cũng trải qua tích làm thêm người mới có thể mở rộng hay sao? Hà Thái Quân cẩm nói. Mượn lời mấy tên lúc trước, bọn họ là thuộc thế lực của Thanh Sơn, thế lực này tại đội viện chỉ có miễn cưỡng xếp vào vị trí hạng trung, nhân lực tựa hồ chỉ có hai mươi mấy người, bất quá xét tổng thể, thực lực của họ hơn tân sinh chúng ta không nhiều lắm. Nếu tính đấu với nhau ai thắng ai thua cũng chưa biết nhưng chúng ta tân sinh nếu cùng nhau đứng lên loại thế lực như thanh sơn chắc chắn sẽ không dám quá mức quá vận dù sao đánh nhau bọn họ cũng không dễ chịu tiêu viêm mồi nhếch lên hạ quyết định hắn độc lai độc ván đã trở thành thói quen hiện tại phải quản lý một cái thế lực mấy chục người khá là phiền toái bất quá nếu không tập trung tân sinh lại như lời a thái bằng vào bốn người bọn họ chỉ sợ phiền toái lớn mặc kệ như thế nào người nhiều lực lượng lớn hơn là tất yếu tiêu viêm ca ca lời a thái nói không sai đạo lý này lúc này nếu không quyết định chỉ sợ không bao lâu tân sinh sẽ bị mấy thế lực kia lôi kéo đến lúc đó muốn có cơ hội như thế này sẽ rất khó khăn quần nhì khẽ bước đến bên cạnh tiêu viêm thấp giọng nói Tiêu viêm ca ca Nếu sợ phiền toái Đến lúc đó sao cho ta cùng hộ giác thì thì quản lý là được Chúng ta đối với việc này có chút am hiểu Quan nhi làm như rõ ràng Chỗ rắc rối của tiêu viêm Chè miệng cười nói Nghe vậy tiêu viêm cười khổ một tiếng Tiêu viêm học trường Chỉ cần người quyết định đứng đầu Chúng ta toàn bộ tân sinh đi theo người Dù sao mấy cái học viên cũ kia Cũng không vừa mắt chúng ta Nếu lựa chọn Ai cũng nguyện ý đi theo ngươi. Nhưng có tiếng nói vang lên, trở rất nhiều âm thanh phụ hoạ. Tiêu viêm ngẩng đầu nhìn thấy đám tân sinh không biết từ khi nào đã xuống vây lại đây. Vẻ mặt chờ đợi hắn quyết định. Trước ánh mắt soi mói, tiêu viêm nắm chặt lòng bàn tay cắn răng nói. tốt, nếu mọi người đã tin tưởng, tiêu tư viêm tà đồng lòng cùng mọi người để tạo ra cuộc sống yên ổn trong nội viện. Vì mình, vì người chúng ta hợp lực một lần. Nếu không mà nói, bên trong nội viện đầy ngoạn hộ tang lông. Chúng ta sẽ không được yên ổn Nghe tiêu viêm nói vậy vẻ mặt chờ đợi của mấy tân sinh Có chút kích động vàng lên Có tổ chức Cũng là có cảm giác an toàn hơn một chút Một bên huân nhi mấy người Thấy tiêu viêm rút cuộc đồng ý Khẽ liếc mắt một cái Lặng lẽ thở dài một hơi Một khi đã sáng lập thế lực Đầu lĩnh chúng ta cũng lên đặt tên Cho thế lực tân sinh một cái tên đi Nếu không làm thế nào tuyên bố xa ngoài, A Thái cũng yên tâm trong lòng cười nói với tiêu viêm, thay đổi sưng hô với tiêu viêm. Chẳng qua sưng hô này cũng làm cho tiêu viêm có chút không được tự nhiên. Tên, nếu như chúng ta có ý giống yên ổn ở trong đội viện, như vậy thì gọi là bàn môn đi. Hy vọng thế lực tân sinh chúng ta vững như thạch bàn, ổn định bên trong học viện cùng các cường giả như mây. Đối với cách đặt tên, tiêu viêm cũng không am hiểu. Thoáng tư một chút, tùy ý nói. Bàn môn cũng được, tên chỉ là một cái danh hiệu mà thôi. Nhắc một tiếng cuối cùng, Hà Thái cũng không phản đối, xoay người lại nhìn xung quanh tân sinh cao giọng nói. Các vị, từ hôm nay chúng ta trở đi, tân sinh thế lực, đối ngoại liền gọi là bàn môn. Tiêu viêm học trưởng là người đứng đầu của chúng ta, ngày sau chống chết vì nó, ai có vi phạm sẽ bị vỉ nhổ. Tốt bàn môn. Ai có vi phạm sẽ bị vì nhổ Nghe à thái hô to Đám tân sinh khuôn mặt đỏ lên Kích động cao giọng hô Người trẻ tuổi đều là tràn đầy nhận huyết Nhìn đám tân sinh cảm xúc tăng vọt Trong lòng tiêu viêm bỗng dâng lên một cảm giác khó tả Từ hôm nay trở đi Hắn là mang theo bàn môn Cắm dễ bên trong nội viện đông đảo cường giả. Hắc cũng tốt Để cho tiêu viêm ta xem xem Đội viện đến tuyệt cùng chỗ nào khó lường